các bạn đang nghe tác phẩm đam mỹ tử vong vạn hoa đồng của tác giả tây tử tự diễn đọc hiểu mịch xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe chương tám mươi sáu thành sông thật sự lâm thu thạch và cố long minh ngồi trong đại sảnh nghe kể chuyện về nhà họ vu trong câu chuyện có nhắc đến nữ chủ nhân nhà họ vu có tiểu công tử v u tài chít bị mang đi hiến tế hơn nữa còn có rất nhiều tình tiết họ chưa từng nghĩ đến khi tiểu công tử vua tài trí bị hiến tế cho thành sông cơn mưa to nhiều ngày tức thì chấm dứt cứ như thành sông thật sự đã chấp nhận vạch i ế n tế người dân trong thị trấn mừng vui khôn x i ế t ngày hôm ấy liền được gọi là ngày sinh của thành sông để anh mừng họ treo đèn lồng đỏ khắp các phố phường cả thị trấn rạo rực trong không khí vui vẻ nhưng không khí vui vẻ ấy chưa kéo dài được bao lâu thì lại có chuyện xảy ra trong thị trấn bắt đầu có người chết những kẻ xấu xố giống như bị thứ gì đó ăn thịt thậm chí không còn mảnh xương nào chỉ s ó t lại một ít tóc và móng tay ban đầu mọi người cho rằng có giả thú lẻn vào thị trấn nhưng giả thuyết này nhanh chóng bị bác bỏ bởi vì không có loại giả thú nào lại ăn thịt người mà không hề gây ra tiếng động bí ẩn về những cái chết nhanh chóng được tìm ra thứ ăn thịt người trong thị trấn vốn không phải vật sống đó là một con quỷ nhỏ m ặ t mày phù thủng vì ngâm nước miệng đầy răng nhọn sống ở dưới sông tất cả mọi người nhất thời chìm trong hoảng loạn chưa ai gặp thứ đó bao giờ cũng không ai biết nên ứng phó với nó ra sao trong lúc tất cả mọi người sợ đến mụ mị đầu óc nữ chủ nhân nhà họ vu đã đứng ra mụ ta nói rằng đứa con dùng để hiến tế đã báo mộng nói cho mụ ta biết cách giải quyết vấn nạn này mọi người cảm ơn chờ nghe nữ chủ nhân họ vu nói ra cách giải quyết mụ ta nói chỉ có đèn dầu đốt bằng mỡ người mới ngăn được con quỷ người trong thị trấn rơi vào im lặng đèn mỡ người tuy có thể ngăn quỷ quái nhưng kiếm đâu ra mỡ người nữ chủ nhân không hề sốt ruột chỉ im lặng chờ đợi rất nhanh mục đích của mụ ta đã đạt được bởi có người không chịu nổi sự sợ hãi bắt đầu ra tay với đồng loại chính bọn chúng chính bọn chúng khởi xướng chuyện hiến tế trẻ con cho thành sông bắt đầu có giọng nói vang lên trong đám đông những tiếng tố cáo càng lúc càng mãnh liệt cuối cùng những kẻ khởi xướng chuyện hiến tế tiểu công tử nhà họ vu bị buộc phải làm vật hy sinh đầu tiên họ bị giết một cách tàn nhẫn nữ chủ nhân mang vẻ mặt dịu dàng rán s á t họ thành mỡ để đốt đèn dầu đèn dầu được phân phát đến tận tay từng cư dân trong thị trấn từ đó không còn ai chết vì con quỷ nhỏ nữa những cư dân tưởng rằng sự việc đến đây là chấm dứt cho tới ngày sinh tiếp theo của thành sông trời lại rút xuống trận mưa không dích cư dân lại rơi vào hoảng loạn nữ chủ nhân nhà họ vu bèn nói cho họ biết cách giải quyết cần một thành sông mới mụ ta nói chúng ta cần một thành sông mới nón g tay xên đỏ của mụ ta c h ỉ a ra chỉ vào một đứa trẻ ngây thơ vẫn còn nằm trong lòng mẹ mụ ta cười nói xem này bé con đáng yêu à con rất phù hợp để trở thành thành sông mới đó mẹ của đứa bé lộ vẻ hoảng sợ sau đó giận dữ chửi bới giống như nữ chủ nhân ngày trước khi con trai nhà họ vu được chọn làm thành sông nữ chủ nhân cũng từng chửi mắng như vậy nhưng không có tác dụng con của nữ chủ nhân vẫn bị người ta đem đi đưa tới bờ sông ném xuống dòng nước chảy xiết nó còn quá nhỏ chỉ biết gọi mẹ cứ thế bị người ta cướp đi khỏi vòng tay mẹ rồi mãi mãi không trở về giờ đây những người khác cũng đã phải trải qua cảm giác kinh khủng đó nữ chủ nhân cực kỳ thỏa mãn mụ ta đứng nhìn đứa bé bị tách khỏi người mẹ nhìn đứa bé bị ném xuống sông đứng nhìn kênh mưa ngừng rơi nhìn chiếc đèn dầu sáng trưng nhờ mở người phù một hơi nữ chủ nhân khẽ thổi tách ngọn đèn nụ cười càng thêm phần hả hê trong bóng tối mưa tuy đã ngừng nhưng thị trấn lại xuất hiện quỷ nhỏ hoành hành mở người sắp hết vòng tròn oan nghiệt tiếp tục xoay toàn bộ thị trấn chìm trong tuyệt vọng bởi vì cái vòng l ã n q u ẩ n ấy không một ai có thể thoát ra mãi đến khi có người từ nơi khác ghé thăm họ không biết gì đâu đem họ ra làm d ầ u đốt đi những tiếng thì thầm trong đám đông xuất hiện nói ra ác ý sâu thẳm trong nội tâm của nhiều người dù sao dù sao họ cũng chẳng hay biết gì đúng vậy ngài thấy sao ngài cảm thấy dùng họ làm đèn mở người thì thế nào lại có người dè d ạ t hỏi nữ chủ nhân mặc váy đỏ ngồi giữa đám đông mụ ta khẽ nói được đấy mọi người vui mừng khôn xít đã mấy trăm năm trôi qua nữ chủ nhân vẫn giữ được nhanh sắc thời thanh x u â n nhưng không có ai hỏi mụ ta làm thế nào mà được như vậy cũng không ai dám hoài nghi mụ ta có phải người hay không bởi vì nếu không có mụ ta t h ì trấn nhỏ này sẽ không có đèn mở người tất cả mọi người đều phải chết thế là tất cả mọi người không ai bảo ai đều vờ như không biết chuyện nữ chủ nhân không già theo năm tháng vẫn luôn đối xử với mụ ta bằng thái độ cung kính như thể sợ sẽ chọc giận một vị thành còn những vị khách đáng thương thì sẽ bị biến thành tế phẩm của thành xong thi thể bị ráng lấy m ở những chiếc đèn m ở người tỏa ra ánh sáng ấm áp bảo vệ cho con dân của thị trấn không bị q u á i v ậ t làm hại câu chuyện đến đây là kết thúc một số tình tiết do lâm thu thạch bổ sung bằng các manh mối thu thập được nhưng phải nói câu chuyện của người kể chuyện đã cung cấp cho cậu bộ khung và bối cảnh vô cùng quan trọng để cậu có thể dựng lại câu chuyện đầy đủ nhất lại một tiếng phách v ỏ vang lên người kể chuyện kết thúc câu chuyện dài trời tối rồi lâm thu thạch và cố long minh sực nhận ra s ắ c trời đang u ám dần đường phố trở nên vắng vẻ không một bóng người chỉ có lồng đèn màu đỏ lắc lư trong gió lạnh đi về thôi cố long minh hơi rùng mình dường như cảm thấy hơi lạnh hắn thì thầm chỗ này sao ớn quá ở quê tôi chưa bao giờ tôi thấy lạnh như vậy lâm thu thạch liếc hắn cậu mặc áo c ộ c tay vào thời tiết này thì chả lạnh mười hai mười ba độ tên này mặc mỗi áo c ộ c tay không lạnh mới là lạ cố long minh đành nói tôi không mang quần áo khác hay để tôi mặc bé gánh lâm thu thạch nghĩ thầm hay là cậu đừng mặc gì cả hai người t h ô n g thả quay về đại viện b â y giờ những người khác đang ăn cơm so với ngày đầu phòng anh hiện đã trống trải đi nhiều lâm thu thạch vừa đi vào đã cảm nhận được ánh mắt của nghiêm s ư hà c h ỉ a về phía mình người bình thường đi trộm đồ ít nhiều cũng cảm thấy hơi chột dạ nhưng dưới sự dạy dỗ của nguyễn nam t r ú c lâm thu thạch đã hoàn toàn quên hai chữ hổ thẹn viết như thế nào vì thế lâm thu thạch nhìn lại nghiêm sư hà hỏi có việc gì à không có gì nghiêm sư hà cười cười tôi lo cho hai người thôi sao về muộn thế trời đã tối rồi lâm thu thạch ùm một tiếng nói thêm cảm ơn đã quan tâm hai người tìm đại một chỗ ngồi xuống bắt đầu ăn những người khác lần lượt rời đi lâm thu thạch và cố long minh cũng giải quyết xong bữa tối quay trở về phòng do chuyện xảy ra đêm qua dây d á n cửa sổ phòng họ đều rách hết lâm thu thạch và cố long minh bèn chuyển sang căn phòng khác lâm thu thạch tiến vào trong thắp sáng cây đèn dầu trộm được ở chỗ nghiêm sư hà tim đèn bén lửa khiến cả căn phòng bừng sáng lâm thu thạch ngẩn người nhìn ngọn lửa đang cháy không ai có thể ngờ mở người dùng thắp đèn lại sáng đến như vậy một lát sau lâm thu thạch lấy cuốn da phả t r ô m được ở chỗ nghiêm sư hà ra cố long minh ngồi bên giường nói anh vẫn muốn xem à ban ngày họ đã coi kỹ cuốn sổ này nhiều lần lắm rồi lâm thu thạch nói ừ xem lại coi sao cậu cứ cảm thấy cuốn gia phả này là vật vô cùng quan trọng mượn ánh đèn lâm thu thạch giở trang đầu tiên ra ở đó có bức ảnh chụp nữ chủ nhân và đứa con ruột chỉ mỗi bức ảnh này mụ ta mới nở nụ cười chân thạch và rạng rỡ khi mới xem gia phả lâm thu thạch chỉ cảm thấy kỳ quặc lúc này tất cả nghi vấn đã được giải đáp bởi người kể chuyện người đàn bà họ vu chẳng phải vị thành cứu giúp thị trấn mà chỉ là người mẹ mất đi đứa con lâm thu thạch khẽ chà ngón tay trên mặt bức ảnh một lát rồi thở dài lệch qua trang thứ hai nhưng khi nhìn rõ bức ảnh ở trang thứ hai hơi thở của cậu như ngừng lại ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc cố long minh chú ý thấy biểu hiện bất thường của lâm thu thạch hỏi lâm lâm chuyện gì vậy lâm thu thạch không nói gì giơ tay vẫy h ắ n lại gần cố long minh đứng lên đến bên lâm thu thạch sau khi thấy sự biến hóa trong tập gia phả khánh vết giác trện tròn mắt cái cái ảnh này dưới ánh sáng của đèn mở người người đàn bà ôm đứa trẻ lại mang một bộ mạch khác nụ cười giả tạo thậm chí còn biến mất thay vào đó là vẻ mạch lạnh lùng âm hiểm đứa trẻ đáng lẽ được mụ ta ôm vào lòng lúc này được nắm bằng một tay mụ ta s á c h cổ đứa bé như s á c h một con gà ngay đến sự dịu dàng ngụy tạo cũng không còn cơ thể đứa bé mềm nhũn gương mặt phù thủng chương n í t cái miệng rộng ngoác há ra để lộ răng nhọn chi chít như muốn cánh mụ ta n ư ớ c ảnh đen trắng càng làm bức hình thêm phần đáng sợ lâm thu thạch l ậ t đến những trang sau quả nhiên tất cả các tấm ảnh kế tiếp đều thay đổi điểm khác biệt duy nhất là phần nền trong ảnh xuất hiện thêm một số điểm sáng màu đỏ t h o ạ chông tưởng như chụp lỗi nhưng lâm thu thạch vừa thấy đã liên tưởng ngay đến vô số đôi m ắ t ở trên trần từ đường. cách mà nữ chủ nhân đối đãi với những đứa trẻ bị hiến tế hoàn toàn không có một chút mềm lòng trong ánh mắt của mụ ta chỉ có oán h ậ n và lạnh nhạt chẳng khác nào một con quỷ báo thù đang tìm cách d à y vò những người xung quanh cố long minh vừa lệch xem gia phả vừa xoa mạnh cánh tay đang nổi gai ốc nói cuối cùng tôi đã hiểu vì sao nghiêm sư hà không muốn mang thứ này theo ai xem thứ này mà không dựng tóc gáy mới lạ lâm thu thạch nhìn kỹ các bức ảnh không nói gì c ổ long minh quay sang thấy vẻ trầm tư của lâm thu thạch nói lâm lâm anh đang nghĩ gì vậy lâm thu thạch nói đương nhiên là nghĩ xem chìa khóa đang ở đâu đã có hướng hành động chưa c ổ long minh hỏi hình như sắp tới lễ tế thành sông rồi lâm thu thạch đáp nghĩ ra rồi nhưng chưa chắc c h ắ n lắm c ổ long minh nói Ờ lâm thu thạch bọn quỷ nhỏ rõ ràng không thích người đàn bà họ vu làm sao tụi nhỏ thích được kẻ đã mang chúng đi hiến tế chứ không quay về báo thù đã là bao dung lắm rồi đấy cố long minh lẩm bẩm rõ ràng hắn không thích cuốn g i a phải này xem được một lúc bèn nhìn đi chỗ khác cậu nói gì cơ lâm thu thạch đột nhiên nảy ra một ý sao cơ cố long minh ngẩng ra tôi nói là làm sao tụi nhỏ thích được kẻ đã mang chúng đi hiến tế lâm thu thạch không c â u sao cơ cố long minh không quay về báo thù k h o a n đã ý anh là h á n h c h ệ t h i ể u ra điều lâm thu thạch đang nghĩ lâm thu thạch đập bàn nói cậu quên lễ tế thành xong bắt nguồn từ đâu ư cố long minh là từ những đứa trẻ bị ném xuống sông hóa thành quỷ nhỏ quay về báo thù lâm thu thạch không sai báo thù chính là báo thù cậu đứng dậy con của mụ ta báo thù mụ ta cũng đang báo thù kẻ thù của họ đều chết cả nhưng lũ quỷ nhỏ đó vẫn chưa báo được thù chúng không phải là kẻ ác chủ động đi hại người mà thực ra là nạn nhân vô tội lũ trẻ bị người đàn bà đó lựa chọn bị kéo ra khỏi vòng tay cha mẹ trở thành vật tế thần chìm xuống dòng nước sâu oán h niệm từ đó c h ế t chứa khó tan nhưng vì nữ chủ nhân chế ra đèn mở người nên chúng không cách nào báo thù lâm tôi thạch cảm thấy mình đã tìm ra manh mối then chốt nhất cố long minh nói ý anh là chúng ta phải xử lý mụ ta nhưng chẳng phải chúng ta đã biết thứ đó không phải người rồi hay sao thứ có thể sống vài trăm năm không thể là con người được đúng thế mụ ta không phải người lâm thu thạch nói nhẹ tên chúng ta không thể giết mụ ta nhưng thứ kia thì có thể cố long minh hiểu ý của lâm thu thạch anh muốn lợi dụng lũ quỷ nhỏ nhưng làm thế thì mạo hiểm q u á lũ quỷ nhỏ rõ ràng không phải đối tượng dễ bị khống chế con dao hai lưỡi nếu không vận dụng khéo léo sẽ làm bản thân bị thương lâm thu thạch nói lễ tế thành sông sắp đến rồi chúng ta không chờ được nữa cậu đóng cuốn da phả lại đến hôm đó hoặc là chúng ta chết hết nếu may mắn sẽ có một người sống sót cậu có dám chắc mình là người may mắn duy nhất đó cố long minh dĩ nhiên không dám chắc h á n h nhìn lâm thu thạch gượng cười được rồi tôi nghe lời anh dù sao anh cũng có nhiều kinh nghiệm hơn tôi lâm thu thạch gật đầu trở lại giường rồi nằm xuống nói ngủ đi nếu không đêm đến đèn dầu lại đột nhiên thắp sáng bây giờ cố long minh ờ một tiếng thổi tách đèn rồi nằm bên cạnh lâm thu thạch lâm thu thạch nằm ngoài nên có thể nhìn thấy cửa sổ giấy dán cửa sổ lúc này lờ mờ phản chiếu những cái bóng trông giống như bóng cây bị gió thổi lay động nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện trong bóng cây có một dáng người cao lớn gầy gò đang đứng lâm thu thạch quá quen với bóng người này chính là nữ chủ nhân của đại viện lâm thu thạch nhắm m ắ t lại trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh mụ t a m ặ c váy đỏ im lặng đứng giữa sân nhìn về phía dãy phòng của các vị khách lạ gió thổi mỗi lúc một lớn tiếng gió ào ào như ai đang gào thét đêm đã r ớ t khuya lâm thu thạch nhắm m ắ t lại ép bản thân chìm vào c ơ n mộng mị đêm đó lâm thu thạch không tỉnh dậy giữa chừng c ầ u ngủ một mạch tới sáng hôm sau chỉ sực tỉnh do cố long minh gây tiếng ồn mà thôi lâm thu thạch dụi dụi m ắ t t hay quần áo rửa m ặ t vệ sinh cá nhân một cách ganh gọn sau đó vội vã đến phòng anh dùng bữa sáng thật ra cậu không đói lắm chỉ muốn biết đêm qua có chuyện gì xảy ra không khi tới phòng anh đếm số người xong lâm thu thạch biết đêm qua không có ai gặp nguy hiểm nhưng cậu bị nhạt miệng chỉ ăn qua la một ít cháo cố long minh thì khác hẳn hắn cầm bát cháo lên một cách sung sướng chỉ thiếu mỗi nước úp m ặ t luôn vào bát cháo ă n xong lâm thu thạch dự định đến nơi ở của nữ chủ nhân một chuyến mặc dù chuyện này vô cùng nguy hiểm nhưng trong lòng cậu đã lên kế hoạch chi tiết hết rồi cố long minh theo sau lâm tu h thạch hỏi cậu định làm những gì tìm một cái túi lớn lâm tu h thạch đáp trộm hết đèn của mụ ta cố long minh kinh ngạc trộm đèn tại sao phải trộm đèn nữa lâm tu h thạch hỏi lại cậu quên đèn có tác dụng gì à cố long minh ồ lên ý anh là người đàn bà đó không chết là nhờ đèn mở người nhưng chúng ta đột nhập vào đó nhỡ bị phát hiện thì liệu mụ ta có chém chết mình tại trận hay không lâm thu thạch rất có khả năng là như vậy cậu quay sang nhìn cố long minh cho nên đây là một câu hỏi lựa chọn hoặc là bị quỷ nhỏ ăn thịt hoặc là bị mụ ta chém chết cố long minh ngẫm nghĩ một lát đành thỏa hiệp bị chém chết khá hơn ít nhất còn giữ được xác lỡ rơi vào tay quỷ nhỏ thì đến mảnh xương cũng chẳng còn lâm thu thạch không chắc còn đâu chưa biết chừng sẽ biến thành mỡ thắp đèn đó cố long minh nói vậy thì tôi nguyện soi sáng cho anh hóa thành lớp buồn xuân chăm bón cho cây hoa lâm thu thạch thầm nghĩ người anh em à câu thơ đấy không phải dùng như vậy hai người len lén tìm đến khu nhà của nữ chủ nhân cố long minh nghển cổ nhìn vào bên trong hình như mụ ta không có ở nhà cổng vào vẫn mở hé như lần trước bên trong quả thực không có tiếng động lâm thu thạch nói cậu ở bên ngoài canh chừng để tôi vào trong cố long minh nói đừng đi chung đi không được lâm tu h thạch nói ít nhất khi xảy ra chuyện có bên ngoài tiếp ứng sẽ dễ tháo chạy cố long minh không nói gì thêm thấy thái độ lâm tu h thạch kiên quyết như vậy chỉ đành thuận theo hắn đành đứng ngoài d ư ơ n g mắt nhìn lâm tu h thạch đi vào một mình lâm tu h thạch vào trong khu nhà lập tức tiến nhanh đến căn phòng mục tiêu cậu không dám lãng phí dù chỉ một giây một phút sau khi vào phòng lâm tu h thạch vội vàng n h ặ t đèn dầu bỏ vào túi ngay khi chiếc túi đầy c h ạ c cậu lấy số đèn còn lại trên khung gỗ ném vào bếp lò rực lửa cách đó không xa đèn dầu tiếp xúc với ngọn lửa khiến mùi mỡ cháy khét lẹt bốc lên nếu chưa biết thứ mỡ này là gì có lẽ còn không thấy làm sao nhưng một khi đã biết đó là mỡ người rồi thì quả thực cảm thấy lợm giọng kinh khủng lâm thu thạch cũng không ngoại lệ cậu cố nén cảm giác nhộn nhạo trong bụng ném tất cả đèn dầu vào ngọn lửa、C、khi cậu giải quyết xong chiếc đèn cuối cùng phòng trong bỗng vang lên tiếng trẻ con khóc tiếng khóc này vô cùng chói tai khiến lâm thu thạch cảm thấy tai đau b ú t cậu đang định vào bên trong xem xét bỗng nghe thấy giọng cố long minh cố long minh đứng canh ở ngoài không hiểu sao bỗng nhiên chửi tục hanh mắng xối xả bằng chất giọng đông bắc đặc trưng lâm thu thạch tức thì hiểu ý của cố long minh cậu không dám đi vào trong khoác b a lô lên rồi quay lưng chạy thục mạng lâm thu thạch không dám ra cửa ngay mà núp cho một góc khuất quả nhiên cổng sân mở ra một người đàn bà mặc váy đỏ xuất hiện dường như mụ ta nghe thấy tiếng khóc trẻ con trong phòng hai con mắt mụ ta trợn ngược lên khuôn mặt vô cảm t ắ t ra vẻ phẫn nộ không thể kiềm chế lâm thu thạch thấy mà run như cày sấy động tác tiếp theo của mụ ta là khóa cổng sân lại theo thói quen sau đó rảo bước đi vào phòng lâm thu thạch biết mình chỉ có một cơ hội duy nhất cậu nín thở sau khi mụ ta vào phòng cậu ba trên bốn cẳng chạy ra cửa lâm thu thạch nhanh như c ắ t rút chiếc c ẳ n của mình ra mở khóa nhanh lên nào nhanh lên nào chán lâm thu thạch ướt đẫm mồ hôi nhưng tay cậu vẫn ổn định cậu cố gắng bình tĩnh lại mặc kệ tiếng bước chân tiến đến g ầ n chỉ tập trung toàn bộ chú ý vào ổ khóa trước mắt cạch một tiếng khóa mở ra tiếng bước chân đã ở ngay sau lưng khoảnh khắc đẩy cửa lâm thu thạch cảm thấy phía sau sượt qua một làn khí lạnh cố long minh đứng ở bên ngoài nhìn vào khi thấy thứ phía sau lâm thu thạch hắn sợ hãi hét lên lâm lâm chạy mau nhưng đã quá muộn lâm thu thạch thấy một cái bóng đen sượt q u a lưng mình sau đó một vật bổ mạnh xuống lưng cậu giây phút ấy lâm thu thạch biết cái bóng đó là gì chính là thanh trường đao trong tay người đàn bà họ vu thanh đao đó lúc này đang cắm trên lưng cậu lực chém mạnh khủng khiếp khiến lâm thu thạch bánh ra xa lâm thu thạch ngã trên mặt đất cố long minh bụt miệng chữ thề vội vàng chạy tới dư lâm lâm dư lâm lâm anh có sao không khánh vừa kiểm tra tình hình của lâm thu thạch vương ngoảnh lại nhìn người đàn bà n kia chỉ thấy mụ ta đứng trong sân nhoẻn một nụ cười méo mó v ẻ như chắc chắn lâm thu thạch đã mất mạng lúc mang đ a u hình như mụ ta không thể rời khỏi khu mình ở điều này khiến cố long minh như trút được gánh nặng nhưng nghĩ đến tình trạng nguy kịch của lâm thu thạch trái tim hắn lại trầm xuống hắn cảm thấy lâm thu thạch hiện giờ lành ít dữ nhiều đang lúc cố long minh tưởng như hết hy vọng hắn bỗng thấy lâm thu thạch nặng nhọc ho mấy tiếng rồi lồm c ồ n bò dậy nói tôi p h i anh không sao à cố long minh không kìm được chữ tục như lâm lâm anh thật sự trâu bò lắm đó lâm thu thạch cũng tưởng mình chết rồi cậu ngoảnh lại nhìn chiếc ba lô sau lưng bị chém rách toát để lộ một đống đèn dầu bên trong thậm chí vết chém khủng khiếp ấy còn hành sâu vào các thanh đèn không nghi ngờ gì nữa chính những chiếc đèn này đã giúp cậu ngăn được một cú chém chí mạng cậu đã sống sót hết chương tám mươi sáu